Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giữ vững nguyên tắc nếu không thì mọi cố gắng sẽ trở nên uổng phí Điều cô muốn nghe không phải là những lời nói như tình mật ý ở bên ngoài Cái cô cần chính là lời hứa của anh Trước khi anh nguyện ý cho cô cam kết thì cô sẽ không khuất phục Thiên tâm à, chuyện chỗ có được không? Cô kinh ngạc dâng mắt ánh mắt mong đợi mà nhìn anh Anh nói là Anh thừa nhận một ngày không có em vượt sống như mất đi niềm vui Sang sớm không độc uống cà phê em pha, cả ngày anh đều không cảm thấy thoải mái, về về nhà không có em mỉm cười nghênh đón, trong nhà có một chút sức sống cũng không có. Anh nhớ những ngày có em trước kia, anh muốn em trở lại. Anh rốt cuộc cũng biết tầm quan trọng của cô rồi sao? Trái tim của cô đập nhanh hơn, nhưng cố gắng khắc chế không quá hưng phấn, cố ý bĩu môi, nhìn như là không quan tâm, không để sự đáp ý ở trong lòng biểu hiện ở trên khuôn mặt. Trở về ư? Em cũng không phải là cái gì của anh. Lấy từ cách gì mà ở nhà anh chứ Em là người phụ nữ của anh Người phụ nữ của anh mà không phải là vợ ư Em không muốn là một người không danh không phận Cô ngành đón ánh mắt của anh Mà thanh minh một lần nữa Anh yêu em thiên tâm à Chủ hôn nhân thì cái gì anh cũng có thể cho em Dù cho không kết hôn Cô không đại biểu do sự thương yêu của anh Dành cho em thiếu đi phần nào Bàn tay anh nhẹ nhàng bao trùm lấy môi bàn tay cô Cô không thể tin mà nhìn anh Nếu như cái gì Anh cũng có thể cho em Vì giao chỉ duy nhất quanh vặn là không thể, chẳng lẽ anh nghĩ rằng em không phải là một người vợ tốt sao? Việc này không liên quan đến việc em có phải là một người vợ tốt hay không. Chúng ta ở cùng một chỗ vui vẻ như vậy, tại sao em luôn chấp nhất về vấn đề danh phận chứ? Bây giờ tỷ lệ ly hôn cao như vậy, đồng nghiệp của anh ngày ngày giờ lý vụ việc kiện ly hôn, anh đã thấy qua rất là nhiều lần rồi. Kết hôn chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp hơn. Thật ra thì không có hôn nhân, chúng ta vẫn có thể trải qua cuộc sống giống như là vợ chồng, không phải hay sao? Thành phận luật sư khiến cho anh nhìn thấy rất nhiều phương diện thực tế của xã hội cùng với những mặt trái của con người. Trước đó tránh xa nguy hiểm là thái độ cuộc sống của anh. Đó cũng là bước đường đến thành công trong sự nghiệp mà anh lựa chọn. Điều này đã nhượng bộ rất lớn của anh rồi. Đây này anh chưa từng làm ra cam kết như vậy đối với bất cứ một người phụ nữ nào khác mà tiên tâm chính là người đầu tiên cũng là người duy nhất. Chẳng lẽ anh không có lòng tin đối với em sao? Không phải Hôm nay cho dù bất cứ một ngày phụ nữ nào khác, tính toán không kết hôn trong lòng anh vẫn cậu sai không thay đổi. Nếu như em sợ không có bảo đảm, anh có thể đem nhà sang tên cho em. Đúng rồi. Vấn đề ở đây là cách nhìn về việc hôn nhân của bọn họ là hoàn toàn bất đồng. Cô mơ ước cuộc sống vợ chồng, còn anh chỉ muốn ở chung cả đời. Người đàn ông này căn bản là không hiểu, hôn nhân không phải chỉ là một tờ giấy hôn thú mạt thôi, mà nó là biểu trưng cho một lời thề, bài tỏ sự tự nguyện ý dưới ánh mặt trời khiến cho mọi người hiểu được, bọn họ lựa chọn nhau làm bạn trong cuộc sống, sẽ yêu đối phương cả đời, chăm sóc đối phương cả đời, không xa không rời, dù đường đời có đầy mưa gió sóng lớn, cũng sẽ dắt tay nhau cùng đi đến bước cuối cùng. Đây mới chính là hôn nhân chân chính mà người đàn ông này căn bản là không hiểu. Cô không phải muốn lấy hôn nhân ra làm lợi sợi dây để trói chặt anh, nhưng nếu sau mấy năm yêu nhau, anh chán ghét, quyết định kết thúc cuộc sống hôn nhân, thì cô tuyệt sẽ không níu kéo, dĩ nhiên lấy cá tính của anh, chắc hẳn sẽ tặng cho cô một số tiền kha khá để làm phí bồi thường. Nhưng những thứ này cô căn bản là không quan tâm, mà cô cũng không cần. Cái mà cô thật sự để ý, chính là anh có biết ý nghĩa của việc hai người cùng nhau sinh hoạt ở đâu. Nếu cái duyên phận đi tới cuối cùng, lúc đó lòng cô đã bể tan từng mảnh thì biết phải dọn dẹp như thế nào đây. Thần tàn mà. Anh ngơ ngẩn Chỉ vì cặp mắt sáng người kia rơi xuống những giọt nước mắt Còn một lời báo trước Khiến trong khoảng cách thời gian ngắn Anh không kịp ứng phó Anh vần tay muốn vốt ve cơn mặt của cô Không mở bị cô không một chút cảm kích mà hắt ra Thiên tầm hít một hơi thật sâu Rồi nhìn chinh chăm vào anh Hiện tại Em trịnh rảnh cảm cáo anh Môi của em cùng với thân thể của em Chỉ để cho người đàn ông của em lấy em Em không muốn gặp lại anh nữa Mở cửa cô đi xuống xe Rồi không quay đầu lại Cũng không cho anh cơ hội bắt được tay cô. Rất khót kiên quyết mà đi vào cửa chính. Ở trước mặt anh đóng sầm cờ lại. Đường sĩ Thành đứng ở ngoài cửa ngây người một lúc. Cửa đóng lại thiếu chút nữa thì đụng trốn mũi anh. Anh đã nói gì sai sao? Anh cho cô một cô nhà cao cấp. Thưởng thức một cuộc sống thoải mái. Lãng mặn mà vui vẻ. Như vậy thì có gì là không tốt. Cô còn có gì bất mãn chứ? Anh chưa từng có kinh nghiệm phản hồi người bạn gái đã chia tay. Vì cô phá lệ. Mà dày may dặn màu quấn lấy cô, bị nhát vào dưới bàn, như là ăn trộm lén lút lại còn bị đá ra khỏi cửa. Anh là một luật sư có tiếng. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net